Khi các vết máu trên khuôn mặt đã được lau sạch, tôi ngờ ngỡ nhận ra người đàn bà đang nằm trong phòng tiểu phẫu. Khuôn mặt xương sầu, làn da đen sạm nhăn nheo, cái mũi hơi hếch, Rõ ràng tôi đã gặp bà ta ở đâu đó rồi, nhưng ở đâu thì tôi chưa nhớ ra ngay được. Ha, cô y tá cùng khoa, trực chung với tôi, nói nhỏ. Chị ơi, mấy người đưa bà ta đến đây đều bỏ về hết rồi. Tôi ngạc nhiên. Thế họ không phải là người nhà của bà ấy à? Không phải. Họ thấy bà ta bị nạn nên đưa giúp vào đây thôi. Tôi thở dài. Bà không có giấy tờ tùy thân à? Hà lắc đầu. Không có giấy tờ gì hết chị ơi. Hà lo lắng. Bây giờ thế nào hả chị? Thì cứ khâu vết thương cho bà ấy đã duyệt tính sau. Bộ dụng cụ tiểu phẫu đã được Hà chuẩn bị sẵn đặt trên chiếc khay inox. Tôi mang găng tay vào và kiểm tra lại vết thương của người đàn bà. Chỉ là một vết rách vừa phải trên đầu nhưng do máu ra khá nhiều và thể trạng suy kiệt làm người đàn bà ngất đi. May mà người ta phát hiện và đưa đến bệnh viện. Không thấy bà ta phản ứng khi tôi khâu vết thương cho bà. Khi mũi kim cuối cùng khâu xong, người đàn bà mới hé mắt. Bà ta ngơ ngác nhìn quanh và giật mình khi thấy hai khuôn mặt đeo khẩu trang đang cúi xuống. Bà sợ hãi cố ngồi dậy nhưng tôi ngăn lại. Bà cứ nằm yên cho chóng khỏe. Người đàn bà khẽ rên khi Hà sát trùng vết thương và băng lại. Có lẽ bây giờ bà mới biết đâu. Bà nhăn mặt hỏi khẽ. Tại sao tôi lại ở đây thế này? Đây là đâu vậy? Hà vừa thu dọn dụng cụ vừa giải thích. Bà vừa bị té rồi xìu ở dọc đường. May mà có người biết mới đưa vô bệnh viện. Đây là bệnh viện bà ạ. Người đàn bà lẩm bẩm. Bệnh viện? Đây là bệnh viện à? Nét mặt người đàn bà trở nên hoảng hốt. Bà ta hết đưa mắt nhìn tôi lại quay sang nhìn hà. Bà lắp bắp. Tôi không phải người điên. Không phải người điên đâu, bác sĩ à? Cho tôi về nhà đi, bác sĩ. Bà cứ ở đây đi. Đợi liên lạc với người nhà được. Chúng tôi sẽ để bà về. Bà yên tâm nhé. Tôi không có người nhà. Thế bà ở với ai? Một mình. Hà nhìn bà thương hại. Thế con bà đâu? Còn tôi. Phải rồi. Tôi có ba đứa con. Phải không? Phải không cô? Bà lại hoảng hốt nhìn quanh. Tôi chấn an. Không sao. Bà nghỉ ngơi đi. Mai rồi tính. Tôi quay sang Hà. Em đưa bà ra phòng lưu bệnh rồi tìm xem có gì ăn được không. Đưa cho bà ăn tạm. Chị thấy bụng bà déo rồi đó. Hà lấy chiếc xe đẩy. Cho bà lành ngồi lên rồi đẩy ra ngoài. Cô vào phòng trực lấy ra bịch sữa. Đưa cho bà. Mắt bà sáng lên. Cảm ơn cô. Mà cô ơi. Cô đừng nghe người ta nói bậy. Tôi không điên. Tôi là lãnh ở Quảng Thành đây cô ơi. Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra người đàn bà ấy. Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì Hà đã kéo tay tôi đến góc phòng nói nhỏ. Chị ơi, bà ta sao thế? Hay là bà ta bị chấn thương sọ não rồi? Tôi vừa tháo đôi găng tay ra, mỉm cười. Không phải đâu. Vậy sao bà ta cứ nói không phải bị điên? Mà mình có nói bà điên đâu? Thỉnh thoảng bà ta vẫn vậy, bị ám ảnh. Hà ngạc nhiên. Chị biết bà ta à? Ừ, có biết một chút. Hà lặng lặng nhìn tôi rửa tay. Một lát sau, cô lại hỏi. Sao lúc đầu chị không nói gì? Tôi cười. Chị cũng ngờ ngờ, thấy quen quen, không biết đã gặp ở đâu. Với lại bà ta gầy hơn trước, khi bà ấy nói tên lành ở Quảng Thành, chị mới nhớ ra. Thế à? Tôi gật đầu, lấy khăn lau khô tay. Hà toan hỏi thêm nhưng tôi bảo. Em đi ngâm dụng cụ đi. Dạ, Hà đi rồi. Tôi quay lại bên bà lành. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn. Cô ơi! Cô tin tôi đi. Tôi không bị điên. Cô đừng đưa tôi đến nhà thương điên. Cô nhé. Tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt ở đầu giường, kéo chiếc khẩu trang xuống, mỉm cười với bà. Bà yên tâm. Tôi tin bà. Khi nào bà khỏe, tôi sẽ cho bà về nhà. Tôi khỏe rồi. Cô ạ. Chưa được. Bà còn yếu lắm. Chưa về được đâu. Mà bà không nhớ tôi à? Bà ngạc nhiên nhìn tôi chầm chầm. Cô là... Cô là ai mà tôi không nhớ cô? Cô là ai vậy? Cô biết tôi à? Bà lành không nhận ra tôi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bà chỉ gặp tôi có vài lần, mà cũng đã ba năm rồi. Tôi không trả lời mà hỏi lại. Bây giờ bà đang sống với ai? Không, tôi ở một mình. Thế các chị có hay về thăm bà không? Hình như câu hỏi ấy đã động vào nỗi đau của bà lành. Bà thở dài. Con cái, đứa nào đưa nấy ở xa, lại bận công này việc nọ, ít về lắm cô à. Bà lành nhìn tôi. Mà sao cô biết tôi vậy? Bà biết cô Ngọc giáo viên không? Tôi biết, ở gần nhà tôi. Tôi là bạn cô Ngọc, có gặp bà mấy lần, chắc hơi lâu rồi nên bà quên đấy thôi. Thế à, Hèn gì cô dành chuyện tôi quá. Tôi khuyên bà nghỉ ngơi rồi trở về phòng trực. Hà đang ngồi ở đó. Cô băn khoăn. Bà đó làm thủ tục sao chị? Cứ để bà nằm ở phòng cấp cứu. Chắc mai người nhà sẽ đến. Nếu họ không có thẻ bảo hiểm y tế thì chị sẽ đề nghị duyệt miễn viện phí. Dạ. Bà ấy tên lành. Phải không chị? Ờ. Cứ ghi tên lành. Sau này bổ sung thêm. Dạ, tôi nhìn theo Hà, suy nghĩ vẩn vơ. Nhìn bà Lành, tôi chợt nhớ đến mẹ tôi. Mẹ tôi nhất định ở nhà bà, không chịu ở với chúng tôi. May mà sau đó, chồng cô em gái tôi tình nguyện ở rể nên tuổi già mẹ tôi khỏi phải cô quạnh. Còn bà Lành, có ba đứa con gái mà không ai ở với bà. Tôi biết bà Lành cũng do một sự tình cờ thôi. Ba năm trước, Vào khoảng năm 1995, tôi được cơ quan điều đi công tác tại Quảng Thành trong vòng một tuần. Lúc đó, cơ sở vật chất trạm y tế còn thiếu thốn, nghèo nàn. Người ta bố trí cho chúng tôi ở lại trưa tại nhà văn hóa thôn. Tôi gặp bà tại đó. Anh Cát, cán bộ văn xã đi theo giải thích cho chúng tôi biết bà lành sống một mình. Tính khi hơi thất thường nhưng nhìn chung bà hiền lành lắm. Hàng ngày bà đến quét dọn nhà cửa để kiếm ít tiền. Có khi bà ở lại luôn không về nhà. Khi được giới thiệu, người đàn bà chỉ nhìn xuống đất và cười một cách ngờ ngạch. Nụ cười ấy làm tôi hơi nghi ngại. Tôi làm quen và biết nhà bà ở cách đây không xa. Trước đây chỉ là túp lều tranh. Bây giờ mấy đứa con chung nhau sửa chữa. Cũng được xây bằng táp lô rồi. Anh cát chép miệng. Bà ta hơi khung khung nhưng được cái hiền. Không hại ai bao giờ. Chỉ có khi lên cơn thì... Thì sao hả anh? Xé áo quần. Đi lang thang. Bạn cùng đi với tôi thẳng thốt. Vậy à? Nếu các cô ngại thì tôi sẽ bảo bà ta đừng đến. Tôi lắc đầu. Không sao đâu anh. Chúng tôi chỉ ở mấy ngày thôi mà. Mấy hôm sau, tôi đến nhà Ngọc bạn tôi chơi. Tôi thấy thấp thoáng dáng hình người đàn bà đã gặp ở nhà văn hóa thôn. Tôi đưa chuyện này ra nói với Ngọc. Cô cười bảo tôi, "Có muốn biết vì sao mà bà Lành trở nên giờ người như vậy không?" Tôi háo hức vì tò mò. Đương nhiên là muốn biết rồi. Theo lời kể của Ngọc, tôi đã hình dung ra được cuộc đời đầy gian truân sóng gió của bà Lành. Lành vốn là con gái của một gia đình tử tế, Ba cô vốn là một ông đồ. Thời con gái cô khá xinh, vì thế không ít chàng trai chú ý đến. Nhưng cô không để mắt đến ai mà chỉ có tình cảm với anh Bình. Ba mẹ cô biết chuyện, can ngăn không cho hai người đến với nhau vì nhà anh Bình rất nghèo. Cha lại mất sớm, hai mẹ con phải làm thuê làm mướn quanh năm suốt tháng. Một hôm, có người thợ kép làng bên nhờ mai mối sang dạm ngõ lành cho lương. Đứa con thứ hai của ông ta, bà lành đồng ý gả ngay, với hy vọng đời con gái sẽ nhờ thế mà sung sướng và hạnh phúc. Không dám phản đối, cô đành gạt nước mắt, cắt đứt mối tình đầu, lên xe hoa về nhà chồng. Bình buồn bã, từ giã mẹ già, đăng lính đi xa. Nhà chồng lành thuộc loại khá già trong làng. Ba mẹ chồng có ba người con. Anh đầu đã chết trận. Để lại người vợ trẻ và một đứa con gái. Lương, chồng lành là con thứ hai. Hồi nhỏ nghịch sao không biết bị đứt mất ngón trỏ phải nên được ở nhà. Không đi lính. Cô em út thì mới lập gia đình không lâu. Ba mẹ chồng lành cũng thuộc loại người dễ tính. Chị dâu lành cũng hiền hậu nên dù sống chung. Lành cũng thấy rất dễ chịu. Rất hạnh phúc. Chỉ hiềm một nỗi. Gia đình chưa có cháu đích tôn. Cưới vợ về cho lương ba mẹ lương nhất là lương vẫn ước mong có một cậu quý tử để nối dõi tông đường. Nhưng sau hai lần sinh, lành chỉ cho chồng hai cô con gái, không được tọa nguyện. Chồng lành hay bỏ nhà đi chơi, đàn đúm với bạn bè và bắt đầu ruồng rẫy vợ. Ít lâu sau, lành lại có mang. Đêm nào lành cũng thắp nhang cầu trời khấn Phật cho đứa trẻ trong bụng là con trai. Chồng lành không tỏ ra vui hay buồn. Chỉ nhìn cái bụng ngày càng lớn của vợ bằng ánh mắt nghi ngại. Đến khi đứa bé được sinh ra thì anh ta tách thẳng. Lành đau đớn nhìn cô con gái thứ ba, lo sợ không gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Điều lo ngại của lành không phải là vô căn cứ. Vì chỉ một tuần sau đó, chồng lành trở về nhà với một người đàn bà lạ. Cô ta không còn trẻ, chắc chỉ nhỏ hơn lành một vài tuổi. Cứ nhìn cách ăn mặc của cô ta. Cả nhà ai cũng nghĩ cô ta là người tỉnh thành. Cô ta mặc một chiếc quần sa tanh đen bóng và một chiếc áo Pauline màu xanh hở cổ. Vai khoác một chiếc túi sách màu hồng. Chân đi đôi guốc cao phải 4, 5 phân. Mặt chát phấn trắng toát. Đôi mày cạo sắc lẹm. Đôi môi tô son màu cánh sen. Cô ta đúng là biết ăn diện. Cô ta dạn dĩ đến không ngờ. Vừa vào nhà là kéo ngay cái ghế giữa ngồi xuống. Lại gọi mẹ chồng lành bằng mẹ nghe ngọt sớt. Lành đang ở trong buồng Vén tấm màn nhìn ra thì nghe anh chồng tuyên bố. Hôm nay, tôi đưa Liễu về để giới thiệu với cả nhà. Cô ấy là vợ nhỏ của tôi. Quay sang mẹ chồng lành đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. Anh ta nói tiếp. Mẹ lại có thêm một cô con dông nữa. Sướng chưa? Lành chảy nước mắt, nghẹn ngào. Sao anh ta có thể nói điều ấy một cách trắng trợn và phũ phàng đến thế? Bà mẹ chửi ngay. Cha anh, anh làm vậy mà coi được à? Vợ anh còn non ngày non tháng, anh muốn nó tức chết à? Bà nhìn qua chỗ lành. Tôi chỉ có con dâu là con lành. Tôi không nhận cái thứ bá vơ nào anh đưa về đâu. Anh ta khinh khỉnh bĩu môi. Cái thứ đàn bà không biết đẻ đó. Mẹ thương yêu cái nỗi gì? Bà mẹ kêu lên. Mày một vừa hai phải thôi con ạ. Chẳng phải nó đã sinh cho mày ba mặt con đó sao? Mày sống sao cho có chút phúc đức để lại cho con cái? Con gái mà cũng kể. Con gái không phải là người à? Ba mày mà biết chuyện. Ông không để mày yên đâu. Lương không để tâm những lời của mẹ. Anh ta nhún vai. Không để yên thì sao? Đuổi tôi ra khỏi nhà à? Với lại, Liễu đã có thai rồi. Có thai? Có thai với ai? Liễu xen vào. Kìa mẹ! Sao mẹ lại nói vậy? Không phải anh Lương thì ai vào đây? Anh Lương! Anh nói với mẹ anh đi kìa. Mẹ chồng lành dít lên. Chưa khi nào lành thấy bà tức giận như vậy. Tôi không nói chuyện với cô. Cô đi khỏi nhà này đi. Cô ta thản nhiên nhìn vào mặt bà. Con là vợ anh Lương. Lại sắp sinh con cho anh Lương. Con không đi đâu hết. Hay là mẹ thích con bỏ đứa con này. Nó là dòng giống nhà mẹ đấy. Lương đến ngồi gần liễu. Ấy! Ấy! Em đừng nói bậy. Con nó nghe bây giờ. Mới có hai tháng mà nghe gì anh? Mẹ chồng lành nhìn cảnh đó, tức giận tím cả mặt. Bà thở dài ngao ngán, bỏ đi cho đỡ chướng mắt hai cô con dâu của bà, đứa nào cũng ngoan hiền, có đâu cái loại. Mẹ chồng đi rồi, Lành đành lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Cô nhìn ra, người đàn bà lạ vẫn ngồi trên chiếc ghế giữa, liếc mắt tỉnh tứ với chồng cô. Buổi chiều, ba chồng lành trở về nhà, nghe chuyện Lúc đầu ông cũng tức giận lắm nhưng rồi thấy Liễu đã có thai. Con ông lại kiên quyết sống chung với cô ta. Ông đành phải cho qua. Ông chỉ buông một câu. Chắc gì nó đã sinh con trai. Nếu nó sinh con gái thì sao? Lương cười tùm. Bà yên tâm đi. Là con trai đó. Bà có cháu nối dõi rồi đó. Tao không cần. Ông nói vậy nhưng thật ra trong bụng cũng mong Liễu sinh ra một thằng cháu trai lắm. Khoảng tháng sau, có hai người bên nhà Liễu đến. Hôm mấy ba chồng lành đang bận làm việc ngoài đồng, chỉ có mẹ chồng lành ở nhà. Không biết hai bên đã nói chuyện gì mà uống chưa hết chén nước, hai người ấy đã vội vã ra về. Liễu chạy theo gọi, họ cũng không thèm ngoái lại. Về nhà, Liễu nhìn mẹ chồng tức tối. Mẹ vừa lòng rồi phải không? Bà cũng không vừa. Phải, tôi vừa lòng rồi. Mẹ không đuổi được tôi đâu. ờ, để rồi xem. Từ ngày ấy, lành có chồng mà cũng như không. Lương không hề ngó ngàng gì đến vợ. Xem cô như một cái bóng. Mà không, anh ta xem cô như người giúp việc trong nhà. Kể cả ba đứa con gái lương cũng không coi ra gì, anh ta chưa một lần bồng, kể cả nhìn con bé út, anh ta và liễu lúc nào cũng bên nhau âu yếm, dỡn cợt, bông đùa cố tình chiêu tức lành. trước mặt mọi người, liễu còn giả vờ ngọt nhạt chị chị em em với lành, nhưng khi chỉ có hai người với nhau, cô ta không ngại gì mà nói cạnh nói khoe lành. một bữa nọ, khi lương có việc ra ngoài, liễu kiếm chuyện với lành. Chị liệu liệu mà cuốn xéo đi chỗ khác, nhà này không có chỗ dành cho chị đâu. Lành nhìn cô ta. Câu đó đáng lẽ tôi nói với cô mới đúng. Chị không thấy mắc cỡ à? Anh Lương chỉ thương mình tôi, có nhìn ngó gì đến chị đâu. Tôi mà là chị, tôi đã cuốn gói ra khỏi nhà tử lâu rồi. Cô nói vậy không ngượng miệng sao? Tôi với anh Lương là vợ chồng có hôn thú, có cưới hỏi đàng hoàng. Không như ai đó tự về nhà người ta không có miếng cau, miếng trầu. Ai đó không đi, tôi sao phải đi. Thế là cô ta trồm lên. Mày đang nói tao đấy à? Ừ, bà đây không cần cưới hỏi đấy. Để xem rồi cuối cùng, ai mới là vợ anh Lương. Sao cô hốn quá vậy? Hốn à? Liễu trồm tới, đưa tay lên định đánh lành. Lành chụp lấy tay cô ta đúng lúc đó lương về đến nhà nghe thấy liễu giả vờ ngã xuống nền nhà rồi khóc khe khẽ không biết sao cô ta đóng trò dễ thế chị lành sao chị ác thế sao chị xô em thế chị biết em đang có thai mà lương bước vào vội đỡ liễu dậy liễu làm bộ như đau đớn lắm cứ ôm lấy bụng lương bồng liễu đặt lên giường rồi không nói không rằng Anh ta tát mạnh vào mặt lành. Vừa đánh, anh ta vừa đay nghiến. Cho mày biết tay tao. Lành ôm mặt. Không phải vậy đâu anh. Anh để tôi giải thích. Giải thích gì? Mày không sinh được con trai nên ghen tị à? Mày liều hồn. Liễu mà có chuyện gì thì đừng trách sao tao độc ác. Lành nghẹn ngào. Muốn khóc mà không khóc được. Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi Liễu sinh con, một đứa con trai kháu khỉnh. Cả nhà, từ ba mẹ chồng lành, lương, đến cả bà chị dâu hiền lành cũng mừng vui ra mặt. Liễu được hầu hạ từng ly từng tí, chỉ có việc nằm, ăn và cho con bú. Ngay cả tắm rửa cho đứa trẻ, cô ta cũng không dám đụng vào. Lành phải phục vụ, chăm sóc Liễu trong thời gian cô ta ở cữ. Cơm bưng nước giót, giặt rũ áo quần và đồ dơ. Chẳng bu ngày trước, sau sinh ba ngày, lành đã phải xuống giường giặt rũ, nấu ăn. Thì ra sinh được con trai thì thật sung sướng. Thế mà khi có gì không vừa ý, liễu lại chửi mắng lành thậm tệ. Mẹ chồng an ủi lành là liễu đang thời gian sản hậu, chịu khó nhường nhịn nó một chút. Lành đành nuốt nước mắt vào trong. Ba mẹ chồng lành làm một lễ đầy tháng cho cháu đích tôn thật to, mời họ hàng, mời cả gia đình thông gia bên ấy tham dự. Từ hôm trước, lành đã cùng chị dâu đi chợ chuẩn bị sẵn. Từ sáng sớm, lương đã thuê người đến mổ bò ngoài sân. Mẹ chồng lành cũng đã nhờ thêm một số người bà con đến nấu cỗ. Xong việc, lành mới lên với con. Con bé út vừa đi chơi với chị về, thấy mẹ thì đòi bồng. Lương đi ngang thấy vậy, gắt. Không xuống bếp mà làm việc, trốn lên đây làm gì? Việc cũng đã xong. Lương cắt ngang. Xong gì mà xong? Hai đứa con thấy mẹ bị ba la, chạy đến bên lành. Lương gắt. Nhìn mặt mấy mẹ con bay là tao thấy hãm tài rồi. Con bé út nghe ba to tiếng, khóc ré lên. Lương chừng mắt. Có im đi không? Rồi quay sang lành. Bồng con xuống bếp. Lành đi rồi. Anh ta còn nói với theo. Mà không biết tụi nhỏ con tao hay con thằng Bình nữa. Đến đây thì lành không nhịn được nữa. Cô quay người lại. Anh ăn nói cho đàng hoàng. Đừng suy bụng ta ra bụng người nhé. Anh không thương mẹ con tôi thì thôi. Đừng nói thế mà mang tội. Lập tức. Lương sấn tới, day tóc vợ. Mày cãi hả? Cho mày cãi này. Tiếp theo là những cú đấm, cú đá chút lên người lành. Mấy đứa trẻ thấy bà đánh mẹ, khóc thét lên. Có vài người khách đến sớm chạy đến can ra. Lương mới thôi, anh ta còn hằn học. Mày liệu hồn đó? Sau khi sinh con xong, liễu suối chồng xin làm nhà ra ở riêng. Lúc đầu, ba mẹ Lương không đồng ý, nhưng thấy Lương cứ nài nỉ, mẹ chồng lành cũng phải xuôi lòng. Một mặt, bà không vừa ý gì với cô con dâu ngoan ngoắt này, sợ sau này nó lên mặt với cô con dâu quá chồng đang ở trong nhà. Mặt khác, dù sao nó cũng đã sinh cháu trai cho ông bà rồi. Bà bàn với chồng làm nhà cho Lương trên miếng đất cạnh nhà, trước đây dành để trồng rau. Thế là lành và các con cũng ra ở ngôi nhà mới ấy. Ở nhà mới, lành càng bị chồng và liễu hành hạ thậm tệ hơn. Không biết liễu có cho lương ăn bùa mê thuốc lú gì không, mà cô ta nói gì, lương cũng nghe và làm theo. Bởi vậy, cô ta càng ngày càng không coi lành ra gì. Riêng lành, cô không dám phản kháng nữa vì nếu cô dám nói lại thì sẽ nhận được những trận đòn không thương tiếc. Nhưng rồi sự việc không dừng lại ở đó. Nghe lời xúc xiềm của Liễu. Lương đuổi vợ con ra khỏi nhà. Mẹ chồng lành biết chuyện. Khuyên can con trai không được. Đành xin cho mẹ con lành đến ở nhờ trái bếp của nhà thờ họ. Thỉnh thoảng, bà cũng giấu mọi người mang đến cho mẹ con lành ít tiền, ít gạo. Ba lành biết chuyện. Ân hận sinh bệnh rồi mất. Mẹ lành ở với vợ chồng anh trai cũng không giúp được gì cho con gái. Một mình lành phải làm thuê, làm mướn để nuôi con. Còn bé út, không được chăm sóc tử tế, gầy trơ xương. Có những đêm buồn, nhìn đàn con đã ngủ say, lành chợt nhớ đến người xưa. Phải chi lúc đó lành kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình, thì bây giờ cô đâu phải có kết cục đau lòng như vậy. Nghe nói anh ấy vẫn đang ở lính, chưa lấy vợ. Cũng gần 10 năm rồi, từ lúc lành đi lấy chồng, hai người không hề gặp nhau. Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi. Chắc anh ấy hận lành lắm. Ngay cả lành, cô cũng không tha thứ cho bản thân mình. Rồi một đêm kia, cả nhà lành đang ngủ thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lành trong đèn ra mở cửa thì bỗng dưng lùi lại. Bình đang đứng trước mặt cô. Anh không thay đổi mấy so với ngày xưa. Còn lành, nếu anh gặp cô ở ngoài đường, chắc anh cũng khó nhận ra. Anh nhìn cô xót xa, còn đâu người con gái xinh đẹp ngày xưa. Trước mặt anh là một người đàn bà khác, gầy gò, khắc khổ. Mười năm rồi còn gì? Bình kêu lên. Lành, lành cúi mặt không dám nhìn thẳng vào bình. Anh đến đây làm gì? Sao anh biết lành ở đây mà đến? Anh về đi. Lành. Anh về đi. Bình nắm tay lành. Cô giật tay lại. Bình thở dài. Cho anh vào nhà đi. Anh chỉ đến thăm lành thôi mà. Lành suy nghĩ một chút rồi mở rộng cửa. Anh vào đi. Bình ngồi xuống cái sập gỗ giữa nhà. Vốn là nơi bầy mâm cỗ khi có rỗ chạp. Anh nhìn chiếc trống tre. Nơi ba đứa trẻ đang ôm nhau ngủ. Không khỏi chạnh lòng. Anh về phép, có nghe mẹ kể về lành, nhưng anh không ngờ lành khổ như vậy. Cái số tôi như vậy rồi. Làm gì có số mệnh hở lành, số là do mình. Lành lầm bẩm, Tôi còn biết làm gì bây giờ. Hai người yên lặng không nói gì rất lâu. Ký ức mối tình đầu chợt hiện lên trong lòng bình. Ngày xưa, họ đã yêu nhau biết bao đã hẹn ước thể nguyện sẽ bên nhau suốt đời. Rồi người con gái chia tay anh để đi lấy chồng. Bình xót xa nhìn người xưa, cứ tưởng em lấy được chồng giàu là hạnh phúc lắm. Ai ngờ, cứ sự lại như thế này. Trong phút chốc giạt giảo tình cảm ấy, Bình quay qua nhìn lành, nắm chặt hai bàn tay lành, giọng khẩn khoản. Lành ơi, anh vẫn còn thương lành nhiều lắm. Anh biết hết mọi chuyện về lành. Hãy đi theo anh. Chúng mình làm lại từ đầu. Lành lắc đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống. Giọng lành ngậm ngùi. Không. Không được đâu anh Bình. Tôi không xứng đáng với anh đâu. Tất cả đã là quá khứ. Không thể làm lại từ đầu đâu anh. Nhưng anh vẫn còn thương lành. Quên quá khứ đi em. Ai mà không có quá khứ. Nhưng mình phải hướng về tương lai chứ. Tương lai của lành mịt mờ lắm. Anh sẽ làm cho nó hết mịt mờ Anh hứa. Lành lắc đầu. Lành đã có chồng. Còn ba đứa con. Người ta đã phụ bạc em như thế. Đã cưới vợ khác. Đuổi em đi như vậy. Còn chồng gì nữa? Đi theo anh. Anh đã sắp xếp rồi. Mai anh sẽ đưa em đi. Vô ở trong trại gia binh. Lành rút bàn tay lại, nhắc lại. Em còn ba đứa con. Lành à, nói thật, cả ba đứa thì không thể dắt theo được. Nhưng em cứ bồng con bé nhỏ đi. Hai con bé lớn mai ông bà nội nó sẽ đến đón về. Họ không bỏ cháu họ đâu. Ở bên ông bà nội, cuộc sống của chúng nó sẽ tốt hơn. Được ăn ngon mặc đẹp. Không phải khổ sở như ở với em lúc này. Đi với anh đi lành. Nghe Bình nói thế, lành cũng đã siêu lòng, muốn nhận lời anh. Nhưng cô nhìn sang ba đứa con đang nằm co ro trên chiếc trỗng tre, thấy có lỗi với chúng. Cô thở dài. Nhưng cha bọn trẻ đã bỏ rơi chúng. Em là mẹ, sao em có thể bỏ đi được? Em mà đi, chúng sẽ hận em suốt đời. Bình vỗ về. Lớn lên, chúng sẽ hiểu. Ông bà nội chúng khá giả. Chúng sẽ không thiệt thòi đâu. Nghe lời anh đi. Lành à. Cái tiếng lành à nghe dịu dàng và ngọt ngào làm sao. Lành xúc động. Mười năm rồi mà anh không quên lành sao? Bây giờ, lành lại xấu xí như vậy. Anh vẫn còn muốn. Bình nắm tay lành. Đưa bàn tay cô áp lên ngực anh. Anh càng thấy thương em hơn. Em tin anh đi. Lành nhìn người tình cũ. Liệu anh có thật lòng với lành không? Anh còn yêu lành hay đang thương hại lành? Lành thấy phân vân. Cô hết nhìn con lại nhìn Bình. Bình vẫn thiết tha. Nếu lần này anh trở về mà thấy em hạnh phúc, anh sẽ không đến gặp em đâu. Nhưng bây giờ, anh đã biết, anh không muốn em phải khổ hơn. Nghe lời anh, anh chỉ muốn em hạnh phúc. Các con em có điều kiện sống tốt hơn thôi. Anh tiếc rằng hiện tại anh chưa có khả năng lo cho cả bốn mẹ con em. Lành nghẹn ngào. Anh vẫn còn thương lành nhiều thế à? Anh đã tha thứ cho lành thật à? Bình gật đầu. Lúc nào anh cũng thương lành. Rồi anh dục, Em gói ghém áo quần. Rồi bồng con đi với anh. Lành mềm lòng. Tình cảm ngày xưa bỗng trỗi dậy trong lòng. Em nghe lời anh. Anh ra ngoài đợi em một chút. Bình ra ngoài thềm. lành khép cửa vì sợ có ai nhìn thấy. Thật ra ở đây ban đêm cũng ít người qua lại lắm. Lành lấy cái giỏ cối, Xếp mấy bộ đồ còn lạnh lặn của mình và của bé Thủy. Xong. Cô bồng bé Thủy lên. Con bé vẫn ngủ say trên vai mẹ. Lành nhìn hai đứa con còn lại đang ôm nhau ngủ. Tội nghiệp. Sáng mai khi thức dậy. Chúng sẽ không còn thấy mẹ nữa. Chúng sẽ ráo rác đi tìm như bầy gà lạc mẹ. Nghĩ như thế, lòng cô quặn thắt. Có tiếng thúc rục khe khẽ của bình bên ngoài cửa. Lành nhắm mắt lại và chạy vội ra ngoài. Ra khỏi cửa, lành quay nhìn lại căn trái. Nơi gần một năm nay, bốn mẹ con lành đã ở trọ. Con Hải mới tám tuổi đã biết đỡ đần cho mẹ. Nấu cơm giặt rũ. trông em. Dọn dẹp nhà cửa. Con Hồng, 6 tuổi, hàng ngày phải đưa cơm nước ra đồng, nơi lành làm việc. Còn con Thủy, chưa đầy 3 tuổi, đã tự biết ăn, biết chơi một mình, không vòi vĩnh gì. Tự nhiên, nước mắt lành ứa ra, thương con, thương cả chính mình, bình dục. Đi thôi lành, trời gần sáng rồi đó, đưa đồ anh sách cho. Lành thở dài, bước đi. Đúng lúc đó, có tiếng kêu của con hồng. Trong đêm tối, tiếng kêu nghe não lòng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chân lành trùng xuống, lành không bước tiếp được nữa. Con bé lại gọi. Mẹ ơi! Lành như sực tỉnh, cô bồng con thủy chạy vào nhà. Trên giường, hai đứa trẻ vẫn ngủ. Con hồng đang đưa hai tay của quạm. Có lẽ nó đang nằm mơ. Lành để con thủy nằm xuống giường. Hai tay giang ra ôm lấy con hồng rồi cúi xuống hôn lên trán nó. Lành tự trách mình. Trời ơi! Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Sao cô nỡ bỏ con mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình? Bình cũng theo lành vào nhà. Sao vậy lành? Nếu bây giờ không đi là không kịp đâu. Lành nghẹn ngào. Xin lỗi anh. Lành không thể đi được. Anh đi đi. Lành, Lành cảm ơn tình cảm của anh. Lành biết không ai thương Lành hơn anh, nhưng Lành không thể đi. Nếu đi rồi, Lành sẽ ân hận suốt đời. Anh Bình, anh đi đi. Giọng Bình chua xót. Lành ơi. Lành nói như chăn chối. Anh đi đi, hãy quên em đi. Em không xứng đáng với anh. Hãy đi tìm hạnh phúc cho mình. Mẹ anh chỉ có mình anh. Cô xô anh ra cửa đóng lại. Anh về đi. Nếu anh thương lành, xin anh hãy về đi. Bình còn đứng một lúc lâu ngoài cửa mới thẫn thờ bỏ đi. Mười năm qua, Bình vẫn không quên được mối tình đầu. Thật ra, lúc đầu anh cũng có chút oán giận. Nhưng về sau, anh đã tha thứ và thông cảm cho cô. Mẹ anh cũng đã mối mai cho anh vài người nhưng lúc nào cũng bị anh từ chối. Gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh này, anh chỉ muốn giải thoát cho cô, muốn mang lại cho cô hạnh phúc. Thế mà, mọi dự định thế là tan thành bọt biển. Chiều hôm sau, khi đi làm về, lành đã thấy Lương và Liễu ngồi trước hiên nhà. Ba đứa con lành của đứng nép sau cửa nhìn ra. Tay Lương cầm một khúc gỗ. Vẻ mặt đằng đằng sát khí. Vừa thấy lành. Lương đã quát to. Còn đê. Ý kia. Mày đi đâu mà bây giờ mới về thế? Lành đứng sững lại. Ngạc nhiên. Tôi đi làm thuê cho người ta chứ đi đâu. Lương cầm khúc gỗ lên. Định đánh vào đầu lành. Cô giơ tay lên đỡ. Cái đánh mạnh quá khiến cô phải lùi lại một bước. Bàn tay dướm máu. Tại sao anh đánh tôi? Liễu bồng con, đứng bên cạnh lương, bĩu môi. Cái đồ đàn bà lăng loàn. Cô kia, cô nói gì vậy? Lương nghiến răng. Nói gì à? Thôi để ông đây nói thẳng ra luôn. Tao hỏi, lâu nay mày tằng tiệu với thằng nào? Thứ đàn bà hư thân mất nết. Anh lương, oan cho tôi quá Tôi có làm gì đâu mà anh đổ oan cho tôi. Lương cầm khúc gỗ đánh tới tấp vào người lành. Con Hải ở trong nhà chạy ra. Ôm tay bà nó lại. Ba ơi! Ba đừng đánh mẹ. Tội nghiệp mẹ lắm. Hai đứa nhỏ khóc thét lên. Lương xô hải ra. Con Hải vẫn không buông ra. Lương hét lên. Mày bênh mẹ mày à? Con kia! Tao chưa hỏi tội mày đấy. Mày thông đồng với mẹ mày phải không? Mày xê ra. Không tao đánh như con mẹ mày giờ. Liễu chen vào một câu. Mẹ nào còn nấy mà. Con Hải tức giận đi về phía Liễu. Nó gào lên. Tôi không nói chuyện với gì. Vì gì mà nhà tôi mới ra nông nổi này? Tôi ghét gì? Tôi hận gì? Liễu chu chéo. Anh thấy con anh chưa? Lương kéo con Hải lại, áp vào mặt nó một cái. Đùa con hư. Hải ôm mặt vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Lương quay lại tiếp tục đánh Lành. Vừa đánh, anh ta vừa hét: Này, oan này, cho mày oan này. Thế tao hỏi, đêm qua thằng nào đến đây hú hí với mày? Lành tái mặt, không trả lời. Điều ấy làm Lương càng tức tối. Mày tưởng tao không biết à? Tao vẫn còn là chồng mày đó. Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không làm gì có lỗi với anh hết. Lương cười gằn, vất khúc gỗ sấn đến tát thẳng vào mặt Lành. Mày chối hả? Đẹp mặt chưa kìa. Mày cũng là con ông thầy đồ đó. Sáng nay người ta đồn ầm chuyện tốt của mày rồi. Cả làng này đều biết rồi. Mày không tin đi hỏi mọi người đi. Mày bôi cho chát chấu vào mặt tao. Anh không có quyền nói tới bà tôi. Tao cứ nói đó. Liễu cười mỉa mai. Cái hạng đàn bà như mày ngày xưa người ta gọt đầu bôi vôi rồi thả sông đó. Đổ không biết nhục. Có chồng rồi còn tư thông với trai, Như được đổ thêm dầu vào lửa. Lương túm lấy tóc lành. Rúi vào vách nhà. Rồi anh ta tiếp tục đánh đấm lên người cô. Mày phải khai ra, thằng đêm qua là thằng nào? Không khai thì không yên được với tao đâu. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, lương kéo mặt lành lên. Hay là thằng người yêu cũ của mày? Lâu nay tụi bay vẫn còn liên lạc với nhau phải không? Lành quỳ xuống van lên. Xin anh hãy tha cho tôi, tôi không làm gì có lỗi với anh hết. Anh Bình không liên quan gì ở đây cả. Lương dúi đầu lành xuống. Bênh nhau ghê nhỉ? Mày không có gì sao mày bênh nó? Liễu lại nói chen vào. Bây giờ, anh đã sáng mắt chưa? Tôi đã nói là anh không tin. Lâu nay nó vẫn tư tình với thằng khác. Anh cứ bảo nó hiền lương thục đức. Lương giơ tay lên định đánh vào mặt lành thì có một bàn tay ngăn lại. Những người hàng xóm nghe ồn ào. Từ nãy đã chạy đến xem càng lúc càng đông. Lương giận dữ nhìn người đàn ông đang can ngăn anh ta. Anh có quyền gì mà can? Tôi đang dạy vợ tôi. Anh có gì với nó không mà can? Tôi không là gì cả mà tôi còn sót. Sao anh đánh người ta dã man quá vậy? Lương hét lên. Nó là vợ tao. Tao muốn làm gì tao làm? Hay mày là thằng đêm qua? Nói cản nói quấy đến thế là cùng. Người kia không thèm đôi co với lương nữa. Anh ta bỏ ra ngoài. Lương dí nắm đấm vào mặt lành. Đổ đê. Ý. Tao cưới đê. Ý về làm vợ. Chứ không cưới vợ về làm đê. Ý đâu? Anh ta đấm một cái thật mạnh vào mặt lành. Lành ngã xuống đất. Trước khi ngất đi, cô nghe thấy có giọng của ba chồng. Thằng kia. Mày có dừng tay không? Mày không để cho vợ mày sống à? Hình như có tiếng con hải. Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Ông nội tới cứu mẹ rồi nè! Rồi trời đất tối tăm, lành không còn biết gì nữa. Khi lành tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Vài tia nắng vàng vọt chiếu qua khung cửa sổ. Lành mở mắt ra, định ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ. Cả người yếu ớt như không còn chút sức lực nào. Có một người đang ngồi trên đầu giường lành, thấy lành đã tỉnh, mừng rỡ reo lên. Thím lành, thím tỉnh rồi à? Rồi cô chạy ra ngoài. Mẹ ơi, thím lành tỉnh rồi. Cô và một người đàn bà chạy vào, lành không nhận ra được họ. Bà kiêng ngồi xuống bên lành, cầm tay cô. Lành ơi. Con tỉnh rồi à? Lành nhìn quanh. Bà là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Mẹ chồng lành hốt hoảng. Lành, mẹ đây mà. Con không nhìn ra mẹ sao? Bà là mẹ tôi thật à? Lành ơi, con sao vậy? Nước mắt bà rưng rưng. Lành đã nằm mê man hơn ba ngày. Bà đã mời y sĩ Khôi đến khám bệnh cho lành rồi lại đi xem bói, mời thầy Pháp về làm lễ gọi hồn cho lành. Sao bây giờ sau khi tỉnh, cô lại trở nên như vậy? Chị dâu lành thở dài. Bác Khôi có nói rồi, thím ấy bị chấn thương, tỉnh dậy là may rồi. Từ từ thím ấy sẽ nhớ lại, mẹ đừng buồn nữa. Chị nhìn lành rồi nói tiếp, để con xuống nấu cho thím mấy chén cháo. Mấy ngày rồi không có gì vào bụng. Mấy đứa con lành nghe mẹ đã tỉnh, ùa vào phòng. Lành nhìn lũ nhỏ, nước mắt tuôn ra. Lại đây với mẹ. Mẹ chồng lành thấy lành nhận ra các con của mình. Bà mừng quá, cứ nắm lấy bàn tay lành xoa xoa. Mấy ngày sau, mẹ lành bệnh nặng đột ngột qua đời. Bà ra đi nhưng vẫn không yên tâm về cô con gái của mình. Lúc ấy, lành vẫn yếu lắm. Người ta không nói lại với lành, sợ cô không vượt qua được cú sốc này nữa. Nhưng cuối cùng lành cũng biết. Lạ chưa, cô không khóc, cũng không đòi đi tiễn mẹ. Chỉ thấy cô ngồi thần ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỏ cơm hai ngày không ăn. Từ đó, lành trở thành người ngây ngây dại dại, lúc nhớ lúc quên. thỉnh thoảng. Lành lại khóc khóc, cười cười một cách vô cớ. Những ngày nắng nóng, Lành thường lên cơn. Những lúc ấy, Lành thường xé rách quần áo mình, đầu trần, óc xóa đi lang thang trên các cánh đồng. Những đứa trẻ trong làng chạy theo Lành chiêu chọc. Ê, tụi bây ơi, ra coi bà Lành lên cơn này, ngộ lắm. Chúng lấy cỏ tết thành vòng tròn rồi đội lên đầu Lành. Chúng cười ha hà khoái chí. Chúng gọi không tên lành nữa, mà gọi là là mụ điên. Mụ điên không tức giận, cũng không có khả năng tức giận, chỉ nghe miệng cười với chúng. Chúng càng đi theo chiêu chọc tợn. Về sau, cha mẹ lũ trẻ thương hại người đàn bà bất hạnh, răn đè không cho chúng đi theo chọc phá lành. Nhờ vậy, lành mới được yên. Một lần... Anh trai lành có đến thăm và đề nghị với mẹ chồng lành để anh đưa lành lên khám ở nhà thương lớn. Khi về, anh ngậm ngùi cho mọi người biết lành bị tâm thần nặng lắm. Bác sĩ có kê một toa thuốc đưa về nhà uống và hẹn tái khám. Nhà chồng lành nhìn con dâu bằng ánh mắt ái ngại. Trong thâm tâm, mọi người đều hiểu lý do vì sao lành lại trở nên như vậy. Nhưng cũng có người cho rằng có lẽ có bà cô khuất mặt khuất mày nào đó hợp mệnh nên nhập vào người cô. Lý do đó khiến mọi người đỡ thấy áy náy với lành và yên lòng hơn. Vì thế, về sau, chẳng ai còn nghĩ đến chuyện chạy chữa cho cô, kể cả người chồng bội bạc kia. Dù sau này anh ta cũng có chút ân hận, anh trai cô cũng không thể giúp hoài được, đành cắn răng nhìn cảnh khổ của em mình. Cuối cùng Vì mấy đứa trẻ không đành xa mẹ nó nên ba mẹ chồng lành đã làm cho mẹ con lành một cái nhà tranh ở cuối vườn. Cũng may, tuy bị bệnh nhưng lành vẫn làm việc được như những người khác. Trừ những khi lên cơn, còn những lúc khác, cô vẫn quần quật làm việc trên đồng ruộng. Lúc nào giành việc nhà thì cô lại đi cấy thuê, giã gạo mướn cho những nhà giàu trong vùng. Có được bao nhiêu tiền? Cô đều đưa cho mẹ chồng để phụ bà nuôi dưỡng ba đứa con. Thời gian đó, dù bị bệnh nhưng cô lại đẹp da. Da trắng, người tròn trịa hơn trước, chỉ có đôi mắt là vô hồn. Lương cũng nhận ra điều đó và nuốt ực nước bọt vì thèm muốn. Dù gì lành cũng là vợ anh ta mà. Nhưng Lương cũng sợ con hồ ly ở nhà nên không dám đến gần lành. Có một đêm, sau khi nhậu xong, Lương tìm vào trong căn lều của lành, đuổi mấy đứa trẻ lên nhà trên rồi tiến đến ôm chặt lành đang ngồi ở góc giường tròn mắt nhìn anh ta. Nhưng anh ta chưa kịp làm gì, tiếp thì lành đã rú lên điên dại, dùng đầu gối đánh mạnh vào chỗ hiểm của anh ta. Lương đau đớn phải buông lành ra. Trong khi lương còn chưa định thần thì lành đã xông tới cấu véo, cắn xé lương. Lần đầu tiên lành giữ rằng như vậy. May mà lúc đó ba mẹ Lương đến kịp, can già, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lương sợ hãi bỏ chạy và từ đó không dám mon men lại gần lành nữa. Mấy năm sau, Lương không biết bị bệnh gì mà mất. Việc Lương qua đời đột ngột đã trở thành đề tài bàn tán của các bà nội trợ. Có người bảo anh ta ăn nhầm nấm độc, cũng có người nói anh ta bị trúng gió. Cho dù là nguyên nhân nào đi nữa thì sự ra đi của anh ta cũng là một đòn giáng mạnh lên gia đình. Ba chồng lành không còn thiết tha gì với công việc làm ăn. Mẹ chồng lành thì cứ thở ngắn than dài. Nước mắt lưng chồng. Người ta kháo nhau rằng lương chết mà không nhắm mắt. Cứ như còn điều gì ân hận lắm. Ngày lương mất, người ta cũng định báo cho lành biết nhưng khi đến nơi. Lành lại đang lên cơn. Người ta lại thôi. Nhưng đến hôm đưa đám thì lành cũng có mặt. Hình như trong những phút giây tỉnh táo hiếm hoi ấy, người đàn bà tội nghiệp kia cũng nhận ra xác người đang nằm trong chiếc hòm kia là chồng cô. Cô quên hết những đau đớn, tủi nhục mà người đàn ông kia đã mang đến. Cô chỉ nhớ hai người đã từng là vợ chồng với nhau, đã có với nhau ba mặt con. Giá như cô sinh cho anh được một thằng con trai thì chắc cơ sự đã không đến nỗi như thế này. Lành gạo khóc thảm thiết khiến người ta nghĩ không khéo cô lại lên cơn nhưng cũng không nỡ cản không cho cô giữ tang chồng. Lương chết chưa được tháng thì cô vợ nhỏ của anh ta đã bán nhà, dẫn đứa con trai lúc đó khoảng 7 tuổi về quê ngoại. Ba mẹ chồng lành hết khuyên can lại đe dọa, nhưng vẫn không giữ được mẹ con cô ta ở lại. Lúc bấy giờ, mọi người mới biết cô ta cũng ở trên địa bàn quận này chứ không phải dân thành phố như người ta vẫn nghĩ. Sau ngày đó, bệnh của Lành tuy vẫn không được chữa trị mà lại có phần thuyên giảm. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn nói làm nhà một mình rồi cười, rồi khóc nhưng cô không còn lên cơn xé áo quần, cũng không đi lang thang ngoài đường nữa. Mẹ chồng Lành bảo rằng, có lẽ chồng cô hối hận vì những điều đã gây ra lúc còn sống nên bây giờ âm thầm về phù hộ cho cô. Từ ngày lương mất Ba chồng lành buồn nên bắt đầu uống rượu nhiều hơn, không mang gì đến công việc làm ăn của gia đình. Ông là người khéo tay, nên trước đây việc chạm khắc gỗ trong làng ngoài xã lúc nào người ta cũng nghĩ đến ông trước. Nhờ vậy, nhà cũng dư giả, có của ăn của để. Ngoài mấy mẫu ruộng cho thuê, ông cũng tự làm gần hai mẫu đất để lấy lúa ăn cho cả nhà. Nhưng lúc này, có ai gọi, ông cũng không thèm nhận việc ruộng vườn, ông không thèm trông nom Ông cứ suy nghĩ vẩn vơ, nhà có hai đứa con trai thì chúng lần lượt theo nhau về với ông bà tổ tiên, rồi thằng cháu nội duy nhất cũng bỏ đi cùng mẹ nó. Thời gian gần đây, người làng kháo nhau rằng, lương chết chưa được nửa năm thì liễu đã tằng tiệu với một người đàn ông có vợ. Được đâu vài tháng, vợ anh ta phát hiện đã thuê người đánh ghen liễu một trận nhớ đời. Có người còn nhỏ to rằng, không biết hồi đó Lương quen Liễu trong bao lâu, nhưng đưa về nhà thì chưa được 7 tháng sau đã sinh ra thằng Tình. Liễu vốn lẳng lơ, chắc gì thằng Tình đã là con của Lương. Nếu thằng Tình là con của Lương, một người tham lam như mẹ nó sao không để nó ở lại nhà nội mà thừa hưởng gia tài. Sự thật như thế nào không ai biết được, nhưng khi lời đồn đến tai ba chồng lành thì ông ngã quỵ hẳn. Chỉ vì muốn có đứa cháu đích tôn mà ông đã làm ngơ cho Lương và Liễu tự tung tự tác, đến nỗi cô con dâu hiền thục trở thành người điên. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng, mọi chuyện không còn có thể sửa chữa. Chỉ có một điều ông bà còn làm được là đưa bốn mẹ con lành về sống trong nhà. Còn Mai, cô con gái duy nhất của anh trai Lương, sắp tới đây sẽ lấy chồng, và dự định sau đám cưới sẽ theo chồng lên thành phố sống. Chị Hạnh, chị dâu lành không đi theo, tiếp tục ở nhà để hương khói cho chồng và chăm sóc ba mẹ chồng. Ba chồng lành được đưa đi khám ở nhà thương lớn, bác sĩ bảo ông bị sơ gan giai đoạn cuối. Mặc dù bà khuyên ông ở lại chữa bệnh nhưng ông kiên quyết đòi về nhà. Ông bệnh nặng rồi, mọi việc đều phải giao cho mẹ chồng lành. Nhưng lâu nay, bà chỉ là người nội trợ, không biết kinh doanh buôn bán gì. Bao nhiêu việc dồn lên người bà, nào chuyện chăm sóc thuốc thang cho ông, nào là bảy miệng ăn trong nhà, hai cô con dâu thì chỉ biết làm việc ngoài đồng. Bà phải lần lượt bán bớt ruộng vườn mới duy trì được sinh hoạt trong nhà. Ba chồng lành cứ thế yếu dần rồi mất. Ngày ông mất, mẹ Liễu có đưa cu tình về chịu tang ông nội nhưng Liễu thì không thấy đến. Có người hỏi thì bà bảo Liễu đi làm ăn xa. Không về kịp nhưng mọi người đều biết cô ta bỏ con lại cho ngoại để đi theo người tình mới. Dù nhiều người bà con đã dị nghị, mẹ chồng lành vẫn thương thằng tình, vẫn cho nó mặc đồ tang, đội mũ mấn của cháu đích tôn trong tang lễ của ông. Bà bảo nó là trẻ con, có tội tình gì, mà dù sao cá về oi mình là của mình, thắc mắc làm gì cho thêm đau đầu. Sau khi ông mất rồi, nhà không còn đàn ông, Chỉ còn những người phụ nữ, trẻ, gái nương tựa vào nhau. Nhà chỉ còn vài xảo đất. Hai người đàn bà trẻ và lũ trẻ phải vất vả đi làm thuê làm mướn quanh năm. Một điều đau xót nữa là chị em con Hải. Đứa nào cũng chỉ được học đến lớp tư, lớp ba cho biết chữ. Biết tính toán rồi cũng phải nghỉ học. Chẳng bù con mai. Học đến lớp đệ nhị. Có bằng tú tài bán phần đàng hoàng. Vậy mà những đứa bé gái ấy như cỏ dại, cứ thế lớn lên, khỏe mạnh và xinh đẹp. Thời cuộc và chiến tranh bên ngoài kia dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Cho đến một ngày kia, họ thấy có nhiều người rời bỏ quê hương, rời bỏ nhà cửa để ra đi. Họ mới hoảng hốt lo lắng. Nhưng mẹ chồng lành thì đã già rồi. Bà và con cháu quyết định ở lại trên mảnh đất hương hòa bao đời. Rồi ngày thống nhất đất nước đến, ruộng đất tập trung vào hợp tác xã. Mọi thành viên trong gia đình lành đều trở thành xã viên. Họ không phải đi làm thuê làm mướn nữa, mà làm việc cho hợp tác xã và được hưởng số thóc gạo dựa vào công điểm đạt được. Chẳng mấy chốc, ba cô con gái của bà lành đều đã lớn. Một buổi sáng thức dậy, bà lành nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu mình. Bà ngạc nhiên mân mê chúng. nhìn vào gương. Bà thấy khuôn mặt mình đã có nhiều nếp nhăn. Bà lành cười một mình. Là bà đây ư. Bà đã già thật rồi. Lúc ấy bà chuẩn bị bước vào tuổi 40. Bà nhìn người chị dâu. Thấy chị vẫn còn trẻ hơn mình nhiều lắm. Nhưng trẻ hay già. Đối với bà lành cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những lúc tỉnh táo. Bà lành lại lo cho ba cô con gái. Bà sợ không ai dòm ngó bọn trẻ vì bà. Bởi thế, khi có người đến dạm hỏi cô con đầu, bà với mẹ chồng bà vội vã đồng ý gả ngay mà không cần hỏi ý kiến của con. Bà đã quên nguyên nhân vì sao mà đời bà trở nên nông nổi này, chẳng phải vì bà bị ép duyên đó sao. Nhưng cũng may là sau vài lần gặp gỡ, con gái bà cũng có cảm tình với chàng trai nọ, gia đình nhà trai cũng tử tế. Thế là chẳng bao lâu, đám cưới của hai người được tổ chức. Tất nhiên dưới sự sắp đặt của mẹ chồng bà lành. Ngày đám cưới con, bà lành không được làm chủ lễ. Bà đứng xa xa nhìn con. Nước mắt khẽ trào ra. Đứa này rồi đứa khác lần lượt đi lấy chồng khi tuổi đời sắp xỉ 20. Chẳng đứa nào phải quá lứa lỡ thì như bà mẹ đã lo sợ. Riêng con bé Thủy, trước khi lấy chồng, có tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Lúc ra quân, Con bé được xã cấp cho một mảnh đất gần nhà. Có được bao nhiêu vốn liếng dành dụ, bà bỏ ra để dựng một ngôi nhà nhỏ. Bà lành vậy là thôi không ở chung với mẹ chồng và chị chồng nữa. Bà đã có ngôi nhà của mình, dù chỉ là nhà tranh vách đất. Những đứa con đã đi lấy chồng, chỉ còn một mình bà lành ở nhà. Không hiểu thế nào mà ruộng đất không còn làm chung như trước. Bà lành được hợp tác xã chia cho ít đất ruộng. Có người bà con xa của chồng bà đến gạ đổi ruộng lấy một bộ bàn ghế. Một cái sập và mấy tạ thóc. Bà đồng ý ngay mà không phải suy nghĩ gì. Những đứa con gái biết chuyện. Trách bà sao không hỏi họ. Bà chỉ cười trừ. Bà lại đi làm thuê làm mướn để nuôi thân. Thỉnh thoảng có gì ngon. Bà đưa sang mẹ chồng biếu lấy thảo. Ít lâu sau, mẹ chồng bà lành cũng qua đời. Như mất chỗ dựa, Bà lành lại trở nên ngớ ngẩn mất một thời gian dài. Có hôm, bà chẳng cần nông nướng gì, chỉ nhai gạo sống để ăn. Người chị dâu thương tình, mang sang cho bà bát cơm. Bà cười hành hạch, nhận lấy rồi mang đổ cho con chó nhà bên. Bà kia cũng chỉ còn biết thở dài. Ba cô con gái cũng chẳng giàu có gì. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do riêng nên chẳng ai đưa mẹ về chăm nom. Phụng dưỡng, bà lành sống lay lắt qua ngày, lúc mê lúc tỉnh. Nhưng khi các con gửi cho ít tiền tiêu vặt hoặc may cho bà tấm áo manh quần, bà lại tỉnh táo hẳn. Những lần như vậy, bà lành vui lắm, bà đi khoe khắp xóm. Thời gian sau, thôn có làm một ngôi nhà nhỏ để làm nơi hội họp, đang cần có người quét dọn hàng ngày. Chọn mãi, cuối cùng người ta nhớ đến bà lành. Tuy bà có dở người thật, nhưng tính bà hiền lành, chẳng thấy bà hại ai bao giờ. Hơn nữa, số tiền công thấp quá, sợ thuê người khác, họ sẽ không chịu làm. Ông trưởng thôn gọi bà đến hỏi ý kiến, bà chỉ mỉm cười, coi như là đồng ý rồi. Từ đó, bà có thêm một nguồn thu nhập, cũng để dành được ít tiền, lập tôn lại cho mái nhà tranh hay bị rột. Một người cháu họ xa bên chồng bà, vừa lấy vợ, chưa có chỗ ở, đến xin tá túc trong nhà bà. Bà vui lòng chấp nhận ngay. Sáng hôm sau, người con gái đầu biết tin, vội vã đến bệnh viện ngay. Cô cũng thông tin cho hai người kia biết để cùng vào chăm sóc mẹ. Không biết có nghe ai nói gì không, mà sau đó, người chị cả đến tìm gặp tôi để cảm ơn. Chị mang biếu tôi một túi cam nhưng tôi không nhận. Tôi bảo chị, chị mang cho bà dùng, bà mất khá nhiều máu đấy. Chị cố nài nỉ, có đáng là bao so với việc bác sĩ đã làm cho mẹ em. Xin bác sĩ nhận cho chúng em yên lòng, phần mẹ chúng em đã có rồi. Tôi lắc đầu, chị cứ đưa cho bà, chúng tôi cũng có rồi nè. Tôi chỉ túi đựng xoài hà mới gửi mua lúc sáng và mỉm cười. Người đàn bà không biết nói gì, đành cầm lại cái túi của mình. Thế thì tôi cảm ơn bác sĩ vậy. Tôi nhìn chị ta. Chị khoảng trên dưới 40 tuổi. Khuôn mặt xương xương khá giống bà mẹ. Chỉ có điều, da chị trắng và vẻ mặt cũng khá linh lợi. Chị cố gắng chú ý đến bà hơn. Bà già rồi, sống một mình không tiện đâu. Già, em cũng biết vậy. Bà vẫn ở chỗ cũ à? Người đàn bà tròn xoe mắt. Bác sĩ biết mẹ em à? Rồi bà ta nói như phân trần. Trước đây, có đứa em họ của em sống chung với bà. Bây giờ, cậu ấy đã có nhà riêng rồi. Chúng em chưa biết tính sao? Lúc đó, Hà vẫn đang hí hoáy ghi các chỉ số mạch, nhiệt, huyết áp vào bảng theo dõi. Cô vẫn theo dõi câu chuyện của hai chúng tôi. Nghe chị kia nói thế, cô buột miệng. Thế sao các chị không đưa bà về ở chung? Người đàn bà cúi mặt. Khổ lắm! Cô ơi! Mẹ chúng em như thế cũng khó về ở chung. Rồi nhà chồng em. Rồi! Mà có lần, em bảo mẹ về ở chung. Mẹ cũng không chịu. Nói là chỉ thích ở nhà mình. Nhưng để bà ấy một mình. Nhớ xảy ra chuyện gì thì sao? Như vừa rồi đấy. Người đàn bà nói như phân trần. Biết làm sao được hả cô? Vừa rồi có phái đoàn gì đó về xã điều tra bệnh tâm thần. Có mấy người kia đùa là đưa mẹ em lên bệnh viện tâm thần. Mẹ em tưởng thật mới nên nông nỗi như vậy đó cô à. Hà toàn nói thêm điều gì đó nhưng tôi nháy mắt ra hiệu cho cô. Nét mặt đầy vẻ bất bình. Cô hậm hực đứng dậy đi ra ngoài. Người đàn bà đưa mắt ái ngại nhìn theo. Một lát sau, chị nói với giọng buồn bã. Chắc bác sĩ chê cười chúng em lắm, phải không? Nét mặt đau khổ của chị làm tôi xúc động. Tôi thở dài. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Tôi không chê cười các chị. Tôi chỉ thương cho bà. Vâng, phận đàn bà khổ thế đấy bác sĩ à? Cả mẹ em. Mà cả chúng em cũng thế. Phải chi mẹ em sinh được con trai thì đâu đến nỗi. Không hiểu sao, câu nói của chị làm tôi thấy khó chịu. Tôi khẽ nhắc chị. Thôi, chị quay về với bà đi. Có chị bà sẽ vui nhiều đó. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Người đàn bà đi rồi. Chỉ còn một mình tôi với chồng bệnh án đang làm giang dở. Câu chuyện với chị làm tôi suy nghĩ mãi. Đến bây giờ mà quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại và ăn sâu và tiềm thức con người thế sao? Chẳng lẽ là phụ nữ thì không có quyền hiếu kính với cha mẹ mình? Hà nói đúng, tại sao những người phụ nữ ấy không đưa mẹ về nhà sống chung? Chẳng lẽ các con bà xấu hổ vì sợ người ta biết mẹ mình bị điên? Chẳng lẽ họ đã quên chính người mẹ ấy đã nuôi nấng họ khôn lớn thành người? Hay là chồng và gia đình chồng không chấp nhận kêu mang một người như bà lành? Không biết sau lần bà bị thương phải nằm viện này, các con bà có suy nghĩ lại rồi đưa mẹ về phụng dưỡng không? Tôi thở dài, thương cho người đàn bà bất hạnh, vì không sinh được con trai nên bị chồng ruồng rẫy vào cuối đời phải sống cô đơn một mình. Tối đến, tôi đem câu chuyện này kể với chồng tôi. Anh cười. Em thật là... Chuyện của người ta mà cứ lo nghĩ. Nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi, đi ngủ đi. Ngày mai lại đi trực. Không khéo không gặp bà lành thì lại gặp một ông hiền khác. Một tuần sau, bà lành được xuất viện. Đáng ra, với vết thương ở đầu của bà thì chỉ cần 5 viện trong một, 2 ngày nhưng do thể trạng bà suy nhược quá nên chúng tôi buộc phải để bà ở lại lâu hơn. Trước khi về nhà... Mẹ con bà có đến chào tôi. Hôm nay, cô chị đầu không thấy có mặt. Thần sắc bà tươi tỉnh hơn mọi ngày. Ai nhìn vào không biết bà là bệnh nhân tâm thần. Bà mỉm cười nhìn tôi với vẻ biết ơn. Chào bác sĩ. Tôi xin phép về nhà. Cảm ơn bác sĩ. Bà nói thêm. Lúc nào có dịp, mời bác sĩ ghé nhà tôi. Nhà tôi bây giờ đẹp hơn ngày xưa nhiều lắm bác sĩ ạ. Dạ, nếu có dịp, cháu sẽ ghé nhà bà. Đi được mấy bước, bà còn quay lại nhìn tôi. Bác sĩ nhớ ghé nhà tôi nhé. Dạ, tôi nhìn theo bà lành cho đến khi bóng bà khuất sau cánh cổng, lòng nặng trĩu. Không biết trong những ngày tháng tới, bà sẽ sống thế nào? Bà có được đoàn viên bên con cháu hay vẫn sống thui thủi một mình? chỉ làm sao mà đứng thẫn thờ vậy? Tiếng nói của Hà làm tôi giật mình quay lại. Hà chăm chú nhìn tôi rồi nói thêm. Không khéo lại lo chuyện bao đồng rồi. Tôi giả vờ nghiêm nghị. Còn bé này, nói với chị như vậy đó à? Hà cười. Thì có sao em nói vậy? Còn nhiều bệnh nhân nữa, họ cũng đang cần giúp đỡ. Chị quan tâm một người mà làm gì? Tôi chép miệng. Cứ thấy tội tội. Thì chị cũng đã giúp bà ta bao nhiêu việc rồi còn gì? Có giúp được gì đâu nào? Đó là chức trách của chị mà. Không nói với chị nữa. Hà ngừng một chút rồi nói thêm. Việc gì mà chị cứ để trong lòng? Việc của bà lành. Có còn bà lo? Chị lo được gì không? Tôi gật đầu. Có lẽ Hà nói đúng. Tôi có bận tâm thì cũng không giúp gì được cho bà. Dù sao tôi và bà cũng có chút duyên với nhau, nếu không, sao tôi lại có thể gặp bà trong những hoàn cảnh khá đặc biệt và sau đó cứ vương vấn mãi chuyện của bà. Sau đó, công việc và những điều lo toan khác trong cuộc sống làm tôi quên dần bà lành và lời hứa sẽ trở lại thăm bà. Cũng có lần tôi ghé qua nhà Ngọc, nhưng vội quá chẳng kịp hỏi thăm gì về bà, sau đó tôi cứ thấy ân hận mãi. Mãi đến đầu năm nay Tôi mới có dịp về Quảng Thành. Tôi chợt nhớ đến bà Lành và lời hứa chưa thực hiện được. Sau khi làm việc với trạm y tế xã, tôi đến ngay nhà Ngọc, định cùng Ngọc đến nhà bà Lành. Không may cho tôi, hôm ấy cả hai vợ chồng Ngọc đều bận đi họp trên phòng giáo dục huyện. Các con cô đi học chưa về. Chỉ có bác Hồng, mẹ chồng Ngọc ở nhà. Tôi định quay về nhưng hình ảnh người đàn bà tội nghiệp với nụ cười ngây ngô trong buổi đầu gặp gỡ ngăn tôi lại. Tôi hỏi bác Hồng. Bác ơi, bà lành dạo này thế nào rồi? Bà ấy có khỏe không? Cháu định tí nữa đi với Ngọc Quà thăm bà ấy. Bác Hồng nhìn tôi chăm chăm. Cháu chưa biết chuyện gì à? Tôi ngạc nhiên. Chuyện gì hả bác? Bác Hồng thở dài. Bà ấy chết rồi. Tôi sững người, túi quả trên tay rơi xuống đất. Bác Hồng lo lắng. Cháu có sao không? Dạ, cháu không sao. Tôi cúi xuống lượm mấy trái cam rơi lăn lóc trên nền nhà để che giấu xúc động. Bác Hồng cũng phụ tôi. Bác chép miệng. Tội nghiệp bà ấy. Bà ấy chết lúc nào vậy bác? Bà ấy bị bệnh gì nặng à? Bà ấy chết đầu cũng hơn một năm rồi. Cháu còn nhớ cơn lụt 99 không? Dạ, cháu nhớ. Đúng là trận lụt lịch sử. Bác nhỉ? Bà ấy chết hồi đó. Bác Hồng rót nước mời tôi rồi chậm rãi kể cho tôi nghe về cái chết của người đàn bà tội nghiệp. Bác kể cho tôi nghe đầu vui câu chuyện. Thỉnh thoảng lại ngừng lại. Thở dài. Lau nước mắt. Theo lời bác Hồng. Cuối năm 1999, vùng này đã xảy ra một cơn lũ lớn, dẫu biết rằng đây vốn là vùng đất trũng, hễ mưa nhiều lại bị lụt, nhưng lần đó, cơn lũ về rất nhanh và bất ngờ, khác với mọi năm. Nước lũ lên cao quá, nhanh quá, mới tràn qua cửa vào nhà trong nháy mắt đã ngập bàn, ngập tủ rồi lên đến sàn nhà, đồ đạc trong nhà cuốn phăng theo dòng nước dữ. Mọi người chỉ cố lấy chút lương thực mang theo. Nhà ai có tầng, có gác, còn đỡ. Những nhà trệt, có người phải treo mình trên mấy cái đòn tay suốt mấy ngày. Có người leo lên mái nhà ngồi. Họ phải nhai mì tôm, thậm chí nhai gạo sống để ăn. Tội nghiệp nhất là bọn trẻ con. Sợ quá không dám khóc. Mặt tái xanh tái xám. Nghe nói có thuyền cứu trợ, nhưng họ cũng chỉ đến được vùng ngoài. Còn vùng sâu thì chưa đến được. Lúc đó, mọi người ai cũng chỉ nghĩ đến việc bảo toàn mạng sống nhà mình. Đâu ai còn nhớ đến bà lành đang sống ở căn nhà cuối xóm. Mà nếu có nhớ đến thì chưa chắc cũng đã làm được gì. Đến khi nước bắt đầu rút, người ta mới hoàn hồn. Đi xem xem hàng xóm bà con mình thế nào rồi. Của cải có mất thì thôi. Miễn người còn sống là tốt rồi. Mọi người mừng vui vì lại gặp nhau. Vì ai nấy đều có thể sống sót qua cơn đại hồng thủy này. Bây giờ, điểm danh lại, mọi người mới nhớ đến bà lành. Hai người trong số họ vội vàng đi về cuối xóm nước, vẫn còn ngập đến quá đầu gối. Nhà bà lành trông thật tiêu điều. Cửa bị nước cuốn trôi. Căn nhà siêu vẹo một cách thảm hại. Hai người đàn ông bạo dạn lội nước vào. Miệng kêu to. Thím lành ơi! Thím lành! không có tiếng trả lời. Hai người nhìn quanh, họ chẳng thấy gì trong căn nhà trống hoang trống hoác ấy ngoài chiếc bàn nằm chồng vó lên và chiếc sập gỗ to đùng còn sót lại. Đó là chiếc bàn và chiếc sập dùng để đựng lúa mà bà lành lúc trước đã đổi cả xào ruộng. Hai người đang bàng hoàng không biết bà lành đã bị trôi đi đâu thì thấy trong nhà xông lên một mùi gì rất khó chịu. Một người lội ra khỏi nhà người kia tần ngần đứng lại rồi tò mò mở nắp chiếc sập lên và la hoảng lên: Trung ơi, vào đây mà xem! Người tên Trung quay lại và nhìn vào chiếc sập đang được mở bật nắp. Trời ơi, thím lành đây mà! đúng là bà lành, dù xác bà đã trương lên vì bị ngâm mấy ngày trong nước, nhưng người ta vẫn dễ dàng nhận ra được. Hai người vội vàng khiêng bà ra khỏi sập rồi lại đặt bà lên trên chiếc bàn vừa được kê lại. Đó là chỗ duy nhất khô ráo trong nhà bà. Sau đó, họ báo cho thôn biết để nhờ giúp đỡ. Không ai biết vì sao bà lành lại ở trong sập. Người ta chỉ đoán rằng, có lẽ khi thấy nước lên nhanh quá, bà hoảng sợ chui vào đó để nếu bà có chết, con bà cũng còn tìm được xác. Hôm sau, khi nước tiếp tục rút xuống thấp, Huyện hội chữ thập đỏ đã đưa về một chiếc quan tài gỗ. Người ta vội vã khâm liệm vì xác bà đã bốc mùi quá nặng. Các con bà chưa ai đến. Có lẽ chưa ai thông báo cho họ. Hoặc do lụt lội nên họ chưa đến được. May có người cháu họ. Trước đây đã đến ở nhờ nhà bà. Đứng ra lo tang lễ cho bà. Những người bà con và hàng xóm cũng phụ một tay. Họ lượm đâu thêm được cái bàn nhỏ trôi còn vướng lại bên bụi chuối. Đặt hương đèn lên đó, xem như bà cũng được an táng đàng hoàng. Cả tuần sau, nước rút, các con bà lành biết tin mới về dự đám tang mẹ. Nghe nói họ đã khóc rất nhiều. Khóc nhiều để làm gì? Khi mẹ còn sống thì không chịu tận hiếu. Kể xong câu chuyện, bác Hồng vẫn còn ngồi trầm ngâm mãi. Bác ngậm ngùi. Ai đâu rẻ cơ sự lại xảy ra thương tâm như vậy chứ? Rồi bác thở dài. Bà ấy kia mạng đúng là quá khổ. Hai bác cháu chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau một lúc lâu. Không ai nói gì nữa. Cô con gái út của Ngọc đã đi học về. Thấy tôi. Nó reo lên. Gì? Rồi nó ngạc nhiên. Sao gì vào nội khóc vậy? Tôi lắc đầu. Rồi đưa cho nó gói quà đã chuẩn bị từ trước. Cho con nè. Cháu cảm ơn gì? Tôi lau vội những giọt nước mắt, rồi quay qua bác Hồng. Cháu xin phép bác, cháu qua nhà bà lành một chút. Bác Hồng gật đầu. Thế cũng phải. Bé na, còn dẫn gì đi rồi về ăn cơm nhé? Bác Hồng nghĩ sao rồi lại nói thêm. Bác nói thêm chuyện này nữa vì thấy cháu cũng quan tâm đến bà ấy. Cháu à, sau khi bà ấy chết xã với huyện có trợ cấp một số tiền, nghe nói cũng kha khá. rồi mấy cô con gái cũng hùn nhau thêm một ít nữa, đã làm lại cái nhà để thờ tự bà ấy. hàng tháng có đứa cháu ngoại về thắp hương cho bà ấy. bây giờ nhà cửa khang trang hơn trước nhiều, chỉ tiếc bà ấy không có phúc mà hưởng. tôi chào bác Hồng, đi theo nà, rẽ qua một khúc quanh, nà đưa tôi đến cuối xóm. Đến một ngôi nhà nhỏ xây gạch, mái lợp ngói. Cô bé đứng lại. Tôi biết đây là nhà bà lành. Nhà được bao quanh bằng một hàng trẻ tàu. Chắc mới được trồng. Hãy còn thừa thớt. Cửa đóng kín. Tôi đành đứng bên ngoài nhìn vào. Lòng đau đớn. Tôi thầm nghĩ. Những điều người ta không thể làm được cho người còn sống hóa ra lại dễ dàng thực hiện cho người đã chết đến thế sao?